các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tiếng đếng bùm bùm lại vang lên, đồng thời khiến cho bọn chúng tan xác. Đúng lúc này có một tiếng gầm vang lên, một người cao lớn mặc áo giáp đen trên tay cầm một cây đao hướng về phía sinh môn. Chỉ là một pháp sư của cái xứ An Nam nhỏ bé mà muốn tiêu diệt bọn ta. Rút lời thì hắn vung đao chém một cái, khiến mấy lác bùa tan thành cát bụi. Chủ gia khỏi trận đồ phong ấn phi tới chỗ Tạ Ao đang đứng. Tạ Ao liền rút kiếm, đồng thời lấy ra một nắm độc đồng hồ lớn. Thái tử Lão Quân cấp cấp như luật lệnh. Thiên thụ thần uy, tát động thành binh. Chỉ thấy những tiếng bùm bùm vang lên, những hạt đậu hóa thành những binh lính nhắm thẳng những kẻ hồng muốn thoát khỏi phong ấn mà chém. Ở bên kia tiếng keng keng va chạm vào nhau, khiến cho Thả Ao và Gạ Kiệt bắn ra xa. Gạ Kiệt bây giờ mới cười lên mà nói: "Chủ dựng tại sinh thời là một tiên tướng, bây giờ tuy là một quỷ tướng, nhưng cũng ít kẻ đã được kiếm của ta. Tiễn kiệt khá lắm, mau xưng họ tên." Nằm ngủ cơ nhạt, Tạ Ao mới cắt lời. "Ta tên là Tạ Ao, chỉ là một kẻ tai hèn sức mỏng mà thôi. Còn sư môn của ta, ắt hẳn ngươi sẽ biết, đó chính là Thiên Sư Đạo nổi tiếng một vùng. Nguyên lai là, là Thiên Sư Đạo danh chấn thiên hà, nhưng Thiên Sư Đạo thì sao? Gặp ta ắt cũng phải chết mà thôi." Hai bên đại chiến một hồi lâu, lúc này Tạ Ao quần áo rách nát, trên miệng xuất hiện một vết máu tươi. Bên kia chủ dĩnh còn thảm hại hơn, áo giáp bị thủng khắp nơi. Cái thứ màu đen xì xì không ngừng tuôn ra là người F ta. Rút lời trước người Chu Dĩnh khói đen bốc lên ngùn ngụt, thân thể bắt đầu tản ra một luồng khí tức vô cùng ngạt thở. Tạ Ao bây giờ mới lấy ra một lá địa hoặc phù, lẩm bẩm đọc thần chú, sau đó ném về phía Chu Dĩnh. Như lá phù bỗng chốc bốc cháy hóa thành những ngọn lửa liên tiếp tấn công hắn. Chu Dĩnh vẫn bình thản với nhại tay, một luồng khói đen bay về phía những ngọn lửa khiến chúng tắt liệm đi. Bản lĩnh của người chỉ có thế mà thôi. Triệt đi tên An Nam nhã nhẹt. Nói rồi Chu Dĩnh phóng tới chỗ Tà Ao. "Được, ta sẽ cho ngươi xem bản lĩnh thật sự của ta." Tà Ao lúc này bình tĩnh, tay cầm chặt kiếm, giơ cao nhắm mắt lại, miệng lẩm nhẩm niệm chú. "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, pháp do tâm sinh, sinh sinh bất tức. Long triển vũ giá, thập phương cầu diệt, thiên la rủi võng, địa diêm ma la." Kiếm quyết xuất vỏ, chảm yêu châu tinh, tất cả tà ma hóa thành yên trần. Thiên sư đạo, cấp cấp như luột lạnh, Tạ Ao mở mắt, chém một kiếm cường đại về phía Chu Dĩnh. Một kiếm này chém tan lớp khói đen bao bọc lấy thân thể hắn, sau đó chảy một đường từ đầu hắn xuống đến chân. Chu Dĩnh thân thể bị chẻ thành hai mảnh, trên mặt đôi mắt đỏ ngầu nhìn chừng chừng về phía Tạ Ao, miệng không ngừng la hét. "Ta không tin, ta không tin lại thua một tên pháp sư An Nam. Cao thái úy thuộc hạ đã phụ sự kỳ vọng của ngài rồi." Chu Dĩnh thân thể cứ thế mở dần, rồi hóa thành tinh phách mà bay đi tứ tán. Tạ ao bấy giờ mới thu lại đậu đồng, một người một kiếm xông vào phía lũ yêu ma quỷ quái kia mà chém giết. Những gạch cưng đầu đã bị chém chết, chỉ còn một lũ sợ chết cuối đầu xin tha. Tạ ao bấy giờ đạo bào rách nát, chết người dính đầy máu của bầy ma trúng quỷ, đứng uy nghi như một vị sát quỷ, lấy từ trong túi ra một lá phù màu vàng nói. Các người đi đi, ẩm tì tự có minh xét, tội nặng hay nhẹ là ở các người. Cái nào không muốn đi, ta lập tức đánh cho hồn phi phách tán. Luke bây giờ mới rối rít xin được đi xuống âm ty, dập đầu lại tạ ao như bầu cùi. Sau đó bám vào lá phù màu vàng, lá phù bay chậm chậm, sau đó bùng lên một ngọn lửa màu lam, tan biến vào trong màn đêm đen đặc. Sau trận chiến ấy, tạ ao trở về quê, đóng cửa cả ngày. Biết mình dùng hết sinh khí để hóa giải trận đồ chấn điểm sông Tô Lịch, lạnh mệnh như ngọn đèn sắp tắt, tạ ao liền chọn kiếu đất, nhất khuyên trục quần giường, chó đuổi đàn dê ở xứ đồng khoái để táng. Nếu táng được ở đây, thì chỉ ba ngày sau là thành địa tiền. Tạ Ao dặn con trai khiêng đến chỗ ấy, để nằm dưới mộ và sẽ tự phân kim. Chôn lúc trời chết hẳn, dặn con cứ thế mà làm. Mới được nửa đường, biết là sẽ chết trước khi đến nơi, nên Tạ Ao bèn chỉ đạo một góc bên đường mà dặn con rằng: "Chỗ kia là ngôi huyết thực, bất đắc dĩ thì cứ táng ở đó, sẽ được người ta cung tế." Quả thật không lâu sau đó, dân làng lập một miếu thờ, hàng năm chọn ngày lành tháng tốt mà dâng hương. các bạn thân mến, câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chúi lắng nghe. Anh Tú xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những truyện ma tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net